Chuyện nhật ký tán gái của một thằng nghiện game. Tác giả không rõ. Người đọc: Công Lượng. chuyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của London Production. Chương 24. Đúng như những lời mẫu thân đã nói, sau hai hôm ở nhà ngủ như thằng sắp chết thì bác mình trong ninh bình ra đón vào chơi. Say xe tí chết trên taxi 3-4 giờ đồng hồ. Bác mình lái taxi ở trong đấy. Nhà bác có thằng anh trai cuội vãi. Cũng bằng tuổi nó mà mình phải gọi nó là anh mới tức chứ. Ghét nhất là cái điệu hắn cứ rình rình so bóp từ mình. Rồi lại nói bậy vãi ra. Chắc có lẽ mình hay nói láo. Chắc do hắn ta truyền nhiễm cho mình vậy mà. Số nhỏ đúng là bé đã vãi dâm. Mình với anh trai họ đi chùa Bái Đình, đi thuyền ở Tràng An. Mình nhớ là đi qua 9 hang động gì đó thì phải. Có hang có cá chết tanh lờ ra. Bên trong không được đẹp. Như Phong Nha kẻ bàng đâu. Nhưng ngắm tạm thì cũng được. Mà khoái nhất là ngắm núi đá. Núi tự nhiên đẹp như là núi nhân tạo ấy. Hai đứa còn tự sướng vài kiểu làm kỷ niệm nữa chứ nhà bác thích cực đã cái gì cũng có đồ ăn vặt chả bao giờ thiếu chắc thằng anh mình không biết rằng mình là một xạ thủ sniper ở happline 1.1 là dám dù mình solo happline oai oai và lập mạng mình nhà cho mấy mạng đầu rồi sau đó mình tỉa cho ngu người mà các bạn chỉ cần hiểu là Chết không kịp ngáp đoá. Hết hôm rồi lại tới CF. Đấu ngáp tui tử thần. Mình win trắng 13-0. Làm thằng anh mình xem mặt mèo. Cuối cùng hắn gạ mình ra solo đế chế. Mà mình cũng đạch hiểu đế chế là cái quái gì luôn. Mày vào đánh đế chế ra anh đi. Anh mà thua mày nữa. Anh bỏ hẳn chơi game luôn. Thằng anh mình to mồm VL ra. Được. Vào solo tiếp luôn. Mình đoán chắc cũng giống như headline nên gặp đầu cái rụt. Lão lập mạng xong kêu mình vào mà mình éo thấy có màn hình game nào tìm mang tên đế chế cả Anh Dung ơi lại xem em coi đế chế éo đâu Éo thấy đâu nên mình gọi ngay thằng anh để tìm cho mình Bố lá là cu ở tiệm Lào mà chẳng có cài đế chế Đấy sao nào Đó anh xem đi chắc máy này chủ tiệm quên chưa cài rồi Mình đang nghĩ tới viễn cảnh Thằng anh mình sẽ căng mắt ra tìm cũng sẽ chẳng thấy đâu thằng anh click chuột vào biểu tượng End of Empire Rồi quay ra nói thẳng vào mình Mẹ cha mày Thế chả đế chế là cái lon gì đây Đồ mờ thằng anh mình bé mà láo VL ra Anh bảo đánh đế chế Cơ mà chứ có bảo đánh cái đó đâu Ái ra thằng anh mình dám chơi mình Thì phải bật ngay Nhưng mà đúng lúc đấy Mình biết đâu cái tên đế chế Gọi là a Ôi hai cái tên lạ hoa là hoạt kia đâu. Đẹp nhau thằng ngu này mày ăn ba bữa mà đời chế cũng không biết chơi à. DM thằng anh mình đúng là lòng tự đụng vào lòng tự ái của mình rồi đấy. À bạn không biết chơi, vào chưa luôn cho em. Dù chưa chơi bao giờ nhưng dự là mình cũng chơi tốt game bắn nhau thôi chứ có cái gì đâu. Đây rồi chú chó, đánh tốc độ 1.5 nhé Thằng anh mình nói mà mình éo hiểu Ông đang nói cái gì luôn Ờ, ờ, đánh đi. đi, Thôi cứ to mồm Cứ đã bị ăn hành thì tính, tính sau Loading, Loading nó xong Game Mình thấy có 3 thằng cho cho mặc quần áo đỏ Chắc hết pin Nên éo đi lại được dù mình dùng hết 4 mũi tên Ở trên bàn phím Mày cầm xe nhá Sướng nhất chú mày rồi, tao cầm cắt tháp. Mới nhỏ đây này, thằng anh mình từ hàng bên máy kia vọng lại mà mình cũng éo hiểu ông đang nói cái gì luôn. Ba thằng ăn hại này nữa, nhìn xấu ra lại còn éo có súng ống gì, đánh đấm cái lỗi gì. Éo biết làm gì đành ngồi nghe nhạc, game nó kêu ít ngỏi thôi. Chán vừa lờ, thả hát lai cho một thằng còn có súng dao mà giết địch, chứ cho ba bức tượng vào đây để Mà ngắm à Quay sang nhìn thằng anh mình Đang hí hoái bên hàng máy bên kia Thấy nó có đông thằng giống bên mình Đứa làm lâm tặc chặt gỗ Đứa hái dâu Đứa làm lông con voi to cách xù Tay ống cầm chuột Và dùng bàn phím tứ tung trả đâu ra với đâu cả Hoa hết cả mắt Mà cũng éo hiểu mấy thằng này Sao lại màu xanh mà bên mình thì màu đỏ Bên ống lao như tên Mà bên mình như bọn vô dụng Mình quay lại máy cầm chuột khô lung tung Cuối cùng ba kẻ vô dụng của mình cũng biết di chuyển. Mình thử cho lại gần cây dừa. Ở gần đấy xem thế nào. Cuối cùng ba đứa ăn hại cũng lao vào làm lâm tập. Giống như bọn của thằng anh có đều số nhỏ vãi. Mà chả hiểu mấy thằng này nó làm thế để làm gì. Không có vũ khí thì đánh nhau bằng niềm tin à. Chúng trò rẻ tiền này chả thấy có cái gì chơi cả hai. Ngồi một lúc chả biết làm gì ngoài nghe nhạc game. Một lúc sau thấy có hai thằng áo xanh cưỡi con lạc bà yêu quái sang ăn. Chém chết ba bức tượng đầu của mình rồi lao vào chém nốt cái căn cứ nữa. Thế là mình thua tattoo trước ống. Nản thế. Chuyện. Nhật ký tán gái của một thằng nghiện game. Người đọc. công nữa. Chuyện được phát hành trên ứng dụng Chuyện audio của Luân Trần Production. Trường 20 năm. Ở nhà bác cứ đều đặn sáng đi ăn, sáng ở ngoài phố rồi anh em ra ngồi tia gái đẹp mặc dù thằng anh mình mới học hết hôm năm, rồi đi vào trong làng làm báo chủ lũ trẻ con. Mình thì làm đại ca, bọn này bé mà hang vãi, rủ mình đi trộm xoài xanh, nhà người ta mới ghê chứ. Đùa chứ cái này động đúng chuyên môn lên mình ok ngay, khỏi xoắn làm gì cho mất thời gian tưởng nhà Bắc toàn phố xá thế nào đi đâu cũng lạc vào như mấy cái làng mạc thường ngày xưa vui vãi hết trộm xoài bị chó dồn té tát xong lại xuống đồng lúa hái dưa chuột đúng là sướng như tiên chả là mà vẫn có ăn hè hái chín dâu ra nói chung là cái gì có ăn được là bọn này rủ mình đi trộm hết đến là tội lỗi nhưng mà cũng không thế thì có mà đói vương mồ mà Đồ thì thôi, thì chết đó thì éo là được Nhà bác mình thiếu gì đâu Nhưng mà đồ cũng được Ăn mới thấy ngon làm sao, he <cười> he Rồi chơi u tim, gõ mõ, rồng lắm lên mây Trộm chè, vân vân vân vân Có cho gì bọn nó dụ mình chưa được hết Mệt éo tà được, nhưng vui thì cũng éo tà lời luôn Gào thét, chỉ muốn khả giọng thôi Mà bọn này éo biết sạch sẽ là gì hay sao ý Trốn cả vào cống rãnh để trốn, có đứa nhảy mẹ vào bụi thòng bong gần lậm đừng hỏi để lúc lúc ra không còn một con ma mút thừa chín ích. Mà mình thấy bựa nhất là sắp lên lớp 8 rồi mà bọn nó rủ mình đi chơi bán đồ hàng chứ đúng là đất ninh bình này cũng có những thành phần dị đừng hỏi con trai con đứa gì mà chưa bán đồ hàng nhưng mà đứa con gái Nhưng mà xem cái cảnh thay lá chó để làm tiền, thay những bông hoa giấy, hoa đại làm và hàng bán thì mình lại nhớ cái hồi còn nhỏ. Anh Sơn chưa bán đầu hàng với em nhé. Nó dường như tròn đôi mắt để dụ em. Không, mày rủ bọn thằng Đăng mà chơi, tao con trai không chơi được mấy trò này. Sao nó không rủ, mình solo hết xóa được ngay từ thù thần. Thì mình đã ok con mẹ nó rồi. Ừ, em muốn chơi với anh cơ. Nó đỏ hoa đôi mắt. Mình cũng chịu nó thôi, chả biết làm gì ngoài ăn vợ cả. Thôi, nín đi tắt chơi cùng mày được chứ gì. Cũng là do đang ở sau nhà mình, mẫu thân mà biết nó khóc nhè. Là mình chỉ còn cách đi gặp riêng vương để đảm đạo Đúng là số gia đẹp nó lật đận. Nó bảo mình làm sao thì làm, chứ phải chơi bán đô hàng để bọn, bọn bạn Mình thấy thì anh Hùng như mình biết giấu mặt vô đâu. Có mà phải sắm cái váy để mặc chứ chờ đùa. Anh phải hái lá chó để làm tiền. Anh mua hoa hồng đi em bán cho. Nó bảo mình từng tí một. Nhưng đây là hoa xuyến chi cơ mà có phải hoa hồng đâu. Nó nói sai. Mình bật tôm ngay lập tức. Thì đang chơi bán đồ hàng mà anh phải tưởng tượng như thế chứ. Mình chả biết làm gì ngoài làm theo cả. Rồi phải mua gạo, mua rau, mua thức ăn, mua đủ các thuyền loại. Tại bọn trẻ này lại làm mình nhớ tới những cái kỷ niệm đó. Mình lại vô thức nhớ lại những hôm làm tài xế free cho nó. Nhớ nó mang nước cho mình mỗi ngày vào những buổi hè hỏi oi bức. Nhớ... Những buổi cho nó đi cùng trộm xoài nhau thìn khó tính Những buổi trời mưa đạp xe để nó ngồi sau chơi ô Nhớ tới những lúc mà em đi nhậu nhẹt bỏ quên nó ở trường Rồi lúc mình đuổi nó tránh xa mình ra Và gần nhất là hôm nó ôm mình rồi khóc ăn vạ Tự nhiên mình thấy có lỗi quá Không biết mình có phải là con trai không nữa mà lại đối xử với nó như thế Tự nhiên muốn quay lại thời gian Xoay vòng để mình có thể đối xử tốt với nó hơn Bố nó mất sớm Rõ là khổ thân nó Anh Sơn ra chơi đi anh Đang suy nghĩ mông lung Thì bị giật mình bởi tiếng gọi của lũ chầu tre Chơi bời đã cả sáng xong về Trưa hai đứa ăn được bát cơm Đã kêu lo hai bác Đều thấy lạ vì thường ngày hai đứa ăn như thùng luồng đút Đút dế mà hôm nay lại ăn ít he Hai đứa nói lừa là ăn sáng vẫn còn no nên không lộ tội đi ăn trộm. Không là tàn đời dai rồi. Chiều ngủ dậy, hai anh em lại dẫn nhau ra lét. lại gặp nữ trẻ trâu hồi sáng. Gạ làm ngay kéo headline team 44. cho lò máu lửa vì vừa đủ 8 người. Ái ra ban sáng chơi đầu hàng như lũ đàn bà mà bây giờ toàn ghiêm thủ. Hầu như team bên mình win gần hết. Vì có một game smarter như mình mà, thằng anh mình xuất trận cứ to mồm vì có mình bảo lãnh, đôi khi mình già vờ lao ra như không để bán tim kia đỡ buồn. Thấy mình đai cả tim kia rú lên như đàn khỉ vơ tổ, đúng là bọn gà. Bọn nó lại gạ xong kèo hấp lai, lại vào đánh đê chế, đúng là món mình chả biết làm cái gì ngoài nghe nhạc. chuyện nhật ký tán gái của một thằng nghiện game. Chuyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Luncheon Production. Chương 26. Sau khi đại thắng team 44 ở Hepline thì mình chuyển sang team IOI 44. Ok địch. Mình là một thứ gà mới nở về IOI. Thi đấu với đá cái gì cơ chứ? Sâu mạng vào phòng Thằng anh mình bảo kích liên minh một Mà mình cũng éo biết kích là cái kiểu gì luôn Thôi thì đành cho ông làm thay Ổng chọn random rồi kích liên minh Sẵn sàng cho mình luôn Hai team đã đủ Thằng anh mình star game Vào trận lần này Mình có 3 bức tượng màu vàng Chứ không phải màu đỏ như hôm trước nữa Thằng anh mình vào cái éo gì đấy Xong nó hiện ra một bảng Summer, Pan, Saints, Thằng anh mình đọc mà mình cũng éo hiểu cái gì luôn Mãi sau mới biết là thằng anh mình soi quân để đưa ra chiến thuật Đánh Rồi lao F3 để tạm dừng trận chiến Thằng anh ngồi giữa, mình ngồi bên phải Hai thằng nhóc lẫn ngồi bên trái Ông bảo pen với Max chém đầu cánh Max đâm y Còn ổng đi đánh cung giờ Thằng Sơn cầm sang nhưng không biết đánh Thì phát triển bơm đồ Ông nói xong, mình cũng éo hiểu là cái vẹo gì luôn Mấy game thủ gõ Một mình nghe trong tai nghe toàn có yes, yes, yes Ông F3 liên tục để tiếp tục cuộc chiến Ông kêu mình HC Nhưng lúc đấy mình biết HC là quái gì đâu HC ở đâu rồi anh? Mình éo biết đành hỏi Đinh Cung mạnh sao mình ngu thế? Ấn hát rồi ấn nút C mấy lần trên bàn phim ấy đùa mình đã éo hiểu chơi cứ dù mình chơi còn chửi mình nữa mình hc đúng là được 5 thằng dân đang chạy phần trăm dm mà mày không đóng e đi xong mà giỏi đâu còn đứng nhìn đóng như thế nào anh thà mình ăn chửi chứ ngồi mò thì biết đường nào mày quẹt chuột vô thằng dân nhấn bi rồi đóng hai nhà ở bi ở giữa vùng đen và vùng sáng ấy Ông nói có vẻ đã tỏ thái độ tốt hơn Với thằng gà bốc trứng như mình Mình thả lúc đấy bắn hemline Hay cf, mình Mình headshot bằng dao cho bõ tức Sau một hồi Được chị bảo tận tình Như trẻ em tập bù mớm Thì mình đã thiết kế được chiếc BG Ăn quả dốc giết Rồi tới chiếc BS Ăn gỗ nho nhỏ xinh xinh Kích đời 2 với 16 dân sang Ở phút thứ 2 Đúng là cao thủ có khác khe. Mình mới phát hiện có thể dùng chuột để xây nhà bằng chuột. Thế mà ông dám giấu mình. Mẹ mà mình cũng thông minh mới dò mò ra. Mãi sau mình mới biết cách ống dạy mới là hay nhất. Lên đời 2 xong. Nhìn nhà nào cũng đẹp hẳn ra. Khiến mình thấy vui phết. Trong lúc mài đánh thì ba ông đang đánh với bọn kia nên éo ai để ý tới mình là VL. Nhưng mà cũng khoái một lỗi, là đỡ bị thằng anh nó chửi là ngu. Ông biết mình éo biết chơi lên mặc kệ mình, muốn làm gì thì làm. Còn bảo với bọn kia nào là mix them vào nhà ac Mình thấy có nhà gì xây bằng hết, nào là BL, BA, BM, BB và kể cả BF nữa. Có cái nhà BB, cái túp lều lý tưởng của bọn thổ dân khiến mình chú ý. Nhấn vào BB, thấy thằng thổ dân da vàng cầm dây chùy như người tới cổ. Hình dung nhìn dữ vãi trời Mình xin ngay vài thằng ra xem thế nào, đóng thêm nhiều BB để xin bọn thổ dân da vàng. Cầm chấn sơn chùy đi tung hoành ngang dọc khắp nơi. Xin được khoảng 5 con thổ dân. Thì ông anh bảo bên kia, màu tám. Đã rất đông Cung Amion và Tham đã bị đè mạnh Nên ông kêu quyết game Ông với hai thằng kia quyết hết Còn mỗi mình mình Một lúc sau thì cả cung X, cung A, lạc bà, ngựa chém Lẫn lộn tràn hết vào nhà mình Mấy con thổ dân cầm Chấn sơn trùi của mình cứ thế Là ra đi Tìm ông bà Ông vải của chúng nó hết Thế là mình cũng quyết cơ mẹ nó ra luôn Nhanh cho sớm trợ để còn đánh trận mới Coi như bên kia ghi một lần xem thế nào Trận 2 vào Và bên mình thằng anh nó Đọc có 3 tên Một chô sơn Mình cầm con chô sơn Ông kêu trận này chém tất Mà mình lúc ấy cũng éo hiểu Thế nào là chém tất Thôi thì mình cứ nghĩ là Chơi tất thổ dân như nãy thôi He he Lần này mình cũng biết hơn tí xây nhà bằng chuột luôn cho đỡ mất thời gian. Mà trận này cũng mình cũng quên có mẹ mất. Mình xây phát 5-6 cái nhà bi y ngay từ đầu cho đỡ mất công xây. Để đến lúc ăn mỏ quả thì éo có gỗ đóng bg Nản vãi thế là bọn dân châu bò của mình xách rõ đi hái dâu mang về tận nhà cho chín. Trận này đủ một cho heo gỗ. Mình đóng ngay cái Bibi để xin thổ dân éo thèm lên đời cho đỡ tốn thực cho đúng 10 thằng dân cả bú dâu cả làm lâm tạc chặt gỗ luôn để tiết kiệm thực xin thổ dân mình cứ nghĩ đợt đấy mình thông minh vãi nhồn chứ hài vừa mang mấy con Bibi sang nhà địch thì tim hai đã quyết hết vì ba bên đã lên đời sớm chém quá Phũ phà Thế là tỷ số cân bằng Mình thấy vui vãi dù trả góp được tí công sức nào cho đồng đội Sau buổi đấu team AEO 44 Thì bọn nó toàn gọi mình là biệt danh Sơn VB khoái VL he